Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Lý Kỳ mỉm cười nhận lấy cây quạt mở ra nhìn thấy không bị hỏng chỗ nào trong lòng mới bình tĩnh lại Cây quạt này chính là tốn huy tôn ban cho Tối hôm qua hắn ngắm nhìn một lúc mới đi ngủ Còn cô ý đặt ở bên cạnh gối Chính là hắn tuyệt đối không ngờ tới Ngày hôm sau lại có một người thần không biết ủy không hay lẻn vào phòng ngủ của mình. Còn không có tố chức cầm cây quạt này vuốt vuốt. Mã Kiều. Chuyện gì? Ngươi lập tức lăn ra ngoài cho lão tử. Lý Kỳ bệnh tâm thần hét lên. Một phút đồng hồ trôi qua. Lý Kỳ mới đi ra từ trong phòng tay cầm quạt ngọc một bộ tài tử phong lưu. Vất vả mãi mới được cây quạt này không lấy ra dùng, vậy thì phí của trời. Mã Kiều bị Lý Kỳ đuổi ra ngoài, đang ngồi ngủ gật dưới một thân cây. Thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng đứng dậy đón chào. Lý sư phó, ngươi bảo ta tới đây là có việc gì? Tí nữa ta còn phải tới quán ba gì kia làm việc? Đối với người này, Lý Kỳ thực sự bất đắc dĩ. Nếu không phải đang lúc cần người... Hắn thực sự muốn Mã Kiều biến mất mãi mãi trước mặt hắn. Nhàn nhạt hỏi, sao? Ngươi thích làm việc ở đó? Mã Kiều cười ha hả. Cũng không phải, chỉ là mấy người điền thợ một kia hợp tính cách của ta. Làm việc cùng bọn họ cũng thú vị. Lý Kỳ nhìn y hỏi tiếp. Nói như vậy, đi theo ta rất nhàm chán à. Mã Kiều nghiêm mặt đáp. Ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định không muốn ta ở bên cạnh. Hát, tên này cũng có chút thông minh. Lý Kỳ cười nói. Ngươi đoán sai rồi. Không chỉ như thế, từ hôm nay trở đi ngươi không cần tới quán ba nữa, mà muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta. Ừ, Mã Kiều không hiểu hỏi. Vì sao? Rất đơn giản, bởi vì ta cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi không muốn làm thì quay về Dương Châu đi tuy nhiên ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sư muội ngươi chắc chắn sẽ không đi cùng. Lý Kỳ cười nói, Mã Kiều lộ vẻ sợ hãi, đầu đầy mồ hôi, run rẩy. Ngươi ngươi biết đấy, trong lòng của ta chỉ có sư muội, không thể chứa thêm bất kỳ người nào. giơ mơ tên này suy nghĩ còn đen tối hơn cả mình. Lý Kỳ nổi da gà cả giận nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta bảo ngươi đi bên cạnh là để bảo vệ ta, biết chưa? Không rõ. Mã Kiều lắc đầu. Vì sao ngươi phải cần người bảo vệ? Lý Kỳ chẳng muốn giải thích, khẽ nói. Hiện tại ta là lão đại, là ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở. Ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm. Bớt dong dài đi. Nếu lại dong dài, thì cúng gói đi là vườn. Đây đúng là tử huyệt của Mã Kiều, y đâu muốn tách lỗ mỹ mỹ ra, vội gật đầu. "Rồi, rồi, tuy nhiên ta nhất định sẽ không ngủ chung giường với ngươi." Dơ, Mơ xem ra hình tượng lão tử là Long Dương Quân đã thâm căn cố đế trong đầu y. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn y một cái, chợt nghe thấy tiếng của Trần Đại Nương. "Lý Sư Phó phu nhân bảo cậu tới một chuyến." Lại gọi mình sang Lý Kỳ buồn bực hỏi Lẽ nào phàn lão gia tử lại tới Trần Đại Nương lắc đầu phàn lão gia tử không tới Mà là Vương Đại Nhân Lẽ nào lão hàng kia Thực muốn giao tới tiên cư cho mình Lý Kỳ lắc đầu khổ não Dặn Trần Đại Nương Bố trí cho Mã Kiều một căn phòng Sau đó một mình đi tới hậu đường Vừa tới cửa Chỉ nghe thanh âm tức gian Của tầng phu nhân Phụ thân Sao cha có thể giao tổ nghiệp của Tần Gia cho người khác? Không được, con nhất định không đáp ứng. Ngay sau đó là tiếng của Vương Trọng Lăng. Cái gì mà tổ nghiệp Tần Gia? Lúc trước ta chưa từng đáp ứng việc hôn nhân này. Không có sự cho phép của cha mẹ thì con chưa tính là người của Tần Gia. Cho nên tổ nghiệp của Tần Gia cũng không liên quan gì tới con. húng hồ, nếu tiểu tử kia không xuất hiện... Chẳng phải con cũng tính toán bán tuế tiên cư cho thái viên ngoại đó sao? Phụ thân Tần Lan đã qua đời con không muốn nhắc lại chuyện cũ. Được vậy thì nói chuyện hiện tại. Con cũng biết. Bởi vì tiểu tử kia. Sáng nay lúc ta vào triều. Vương Tương cùng 5 vị Đại Thần Liên Hợp buộc tội phụ thân. Nếu không phải có Thái tử Điện Hạ và Bạc Tương che chở thì phỏng chừng phụ thân đã bị cách chức phóng ra ngoài rồi. Không phải chứ, đoán mò vậy cũng trúng. Lý kỳ giật mình. Hắn thật không ngờ vương phủ thực sự tới tìm vương trọng lăng phiền toái. Tệ tướng mà hẹp hòi như vậy đúng thật châm trọc. Nghĩ bụng, giờ này lão hàng đang nổi nóng chớ vào mới tốt. Hắn vừa chuẩn bị rời đi, ai ngờ đúng lúc đụng phải tiểu đào đang vươn trà tới. Lý sư phó, ngày tới rồi à, phu nhân và lão gia đang ở bên trong chờ ngày. Tiểu đào hành lễ. Ngay sau đó truyền tới tiếng của tầng phu nhân. Lý kỳ phải không? Lý kỳ không ngừng kêu khổ, không có cách nào, đành phải miễn cưỡng đi vào. Vừa vào phòng, hắn liền cảm thấy một cổ oán khí phả vào mặt. Thấy vậy tên béo kia tức giận không nhẹ. Lý kỳ chắp tay cười nói. Vương thúc thúc phu nhân. Không dám, không dám. Vương trọng lăng cười lạnh. Lý kỳ thấy ông ta lại muốn dùng quan uy chó má kia, vội vàng rung cổ tay, mở ra cây quạt, phe phẩy vài cái. Nghĩ bụng, đến xem, xem khí thế của ai hơn ai. Quả nhiên, Vương trọng lăng vừa nhìn thấy cây quạt. Lời tới miệng liền thu trở về Hận tới nghiến răng nghiến lợi Cắn chặt răng Cười lạnh hỏi Hiền chất rất nóng à Lý kỳ cười ha hả Cũng không nóng lắm Chỉ có điều đây là cây quạt mà hoàng thượng ban cho tiểu chất không dám không quạt Nếu quạt phải vương thúc thúc còn mong vương thúc thúc thứ lỗi Vương trọng lăng tức giận tới tái mặt, râu mép rung rung tức giận hừ một tiếng, không để ý tới Lý kìa. Tần phu nhân nhìn cây quạt, trong lòng minh bạch vài phần, lông mày đen khẽ nhíu. Lý kìa, vì sao hôm qua ngươi không kể chuyện ngươi đắc tội vương tương cho ta nghe? Lý kìa nhún vai đáp. Ta có đắc tội vương tương đâu. Việc hôm qua không thể trách ta. Là và vương nha nội chính mình không cẩn thận thôi. Tuy nhiên, nếu như phu nhân sợ thì ta dùng bạc mua nốt năm thành cổ phần kia. Vương Trọng Lăng vội nói. Con gái, hiền chức đã nói như vậy thì con liền bán năm thành cổ phần cho cậu ta đi. Dù sao chúng ta cũng không thiếu bạc. Phụ thân, người chớ nói nữa con gái quyết sẽ không bán tuy tiên cư cho người khác. Tần phu nhân lại nói với Lý Kiệp. Lý Kiệp. Ngươi có nhớ trước kia ngươi nói với ta cái gì không? Nếu như ta bán tuế tiên cư cho ngươi ta đây chẳng phải là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Dù hôm qua ta không ở đó, nhưng ta biết việc này không phải tại ngươi. Tuy ta là một kẻ nữ lưu, nhưng sẽ không ham sống sợ chết. Cho dù vương tương có trách tội, nhiều lắm là dùng mạng để đổi. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nói hay lắm, ta quen phu nhân lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe thấy phu nhân nói một câu hợp lý. Lý kỳ gấp cây quạt lại, hướng vương trọng lăng hành lễ. Vương thúc thúc việc này là tiểu chất liên lụy tới ngày tiểu chất liền nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, việc đã xảy ra, muốn trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Tuy tiểu chất và phu nhân là bình dân, còn không sợ vương tương. Vương thúc thúc đường đường là một quan to tam phẩm càng không cần sợ y Dù y có lớn hơn nữa cũng có lớn hơn hoàng thượng không Vương trọng lăng hừ lạnh một tiếng Ta cũng không tốt số như ngươi được hoàng thượng phù hộ Điều này cũng đúng nếu là vương phủ dám tìm tới mình gây sự thì đã không hả giận lên vương trọng lăng rồi